Trường 6. Sắc suất Tài nấu ăn của Bạch Mama và Triển Mama tuyệt đối đạt đẳng cấp thế giới Do thời gian gần đây bận rộn mà phải gặm thức ăn nhanh sống qua ngày Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều ăn đến mức nuôi muốn vảnh lên trời Hòn quá đi Bạch Ngọc Đường vừa ăn vừa gấp đồ ăn cho Triển Chiêu Triển Chiêu cũng vừa ăn vừa gấp những món mình không thích quăng qua bát Bạch Ngọc Đường Không ăn nấm Đồ mèo kén trọng Củ cải cũng không ăn Có vitamin Vậy cậu ăn đi "Tranh nhất cục cãi. Cậu không ăn của tôi thì không được chắc. Hai người cứ như vậy, vừa ăn vừa cãi vã. Các vị đại nhân hai nhà Triển Bạch đã quá quen với cảnh này, nên tự nhiên vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Bạch chỉ ngơ ngác nhìn hai thần tượng của giới cảnh sát tinh anh, ngay cả lúc ăn cũng phải cãi nhau vì đồ ăn. Cậu kinh ngạc đến độ cả bát cơm đang ăn dở cũng quên. Ăn uống xong xuôi, mọi người ngồi nói chuyện phiếm. 5 phút sau, Bạch Ngọc Đường không ngồi yên được, liền lén lẻn vào một phòng trống. Lát sau đi ra trên tay cầm quả bóng rổ. Mèo, đi thôi. Chiến chiêu ăn cũng no, cảm thấy hơi chướng bụng. Bèn hỏi Bạch Trì đang thận trọng ngồi ở sofa. Có muốn đi cùng không? Bạch Trì thoáng giật mình, nhưng lập tức liền vui mừng, theo chiến chiêu và bạch ngọc đường ra ngoài. Bạch ngọc đường đi trước, vừa đi vừa đập bóng. Chiến chiêu đi sau, vừa đi vừa rưỡi lưng. Bạch Trì đi sau cùng, vừa đi vừa dè dặt theo sát. Đến một sân bóng rổ công cộng nhỏ. Buổi tối không có ai nhưng đèn chiếu vẫn còn bật Chiếu sáng toàn bộ khu vực sân Bạch Ngọc Đường đi vào khu sân có quay hàng rào, bắt đầu nếm bánh vào rổ. Chiến Chiêu đi tới ngồi ở bục thang khán đài bằng bê tông, nhìn Bạch Ngọc Đường ném bóng vào rổ, tự nhiên nhớ lại khoảng thời gian còn học đại học. Anh không đi ném bóng sao? Bạch Trì ngồi bên cạnh Chiến Chiêu nhỏ giọng hỏi. Chiến Chiêu cười, trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau khi ăn, vận động mạnh sẽ làm viêm ruột thừa. Còn con bạch... Chiến Chiêu buồn cười liếc Bạch Trì. Ruột thừa của con chuột đã cắt từ sớm rồi, do ăn xong toàn chạy đi chơi bóng À, bạch trì gật đầu Em hình như rất sợ cậu ấy Chiến triêu hỏi cậu Mặt bạch trì đỏ lên Anh anh ấy hôm đó lấy đạn của em Hứ, chiến chiêu không hiểu Cái lần em quên không mở chốt an toàn Bạch trì có chút do dự Anh ấy có phải nói em không có tư cách dùng súng Chiến chiêu mỉm cười nhìn cậu một lúc nói Người nhà em có phải vẫn hay nhắc em có một ông anh họ như vậy Có, bạch trì gật đầu Mọi người vẫn luôn muốn em học tập anh ấy. Sau đó, hôm qua lần đầu tiên em gặp cậu ấy, liền nghĩ em và cậu ấy tranh lệch quá xa. triển chiêu hứng thú hỏi. Em nghĩ có thể giống cậu ấy là điều không thể. Vâng, Bạch Trì nghiêm túc gật đầu. Em, em ở trường cảnh sát, cố gắng lắm mới tốt nghiệp được. Căn bản là không thể. Chiến triệu khoát tay. Đừng để ý, không thể đánh nhau, không thể bắn súng. Không có nghĩa là không thể làm cảnh sát. Bạch Trì kinh ngạc gần đầu nhìn Chiến chiêu Có cảnh sát như vậy sao? Chiến triêu cười thật tươi, tự chỉ vào mình Sao lại không có chứ, ở đây có một người này Là anh Bạch trì há miệng, làm sao có thể Ngoại trừ những đợt sát hạch, anh chưa bao giờ nổ bó phát súng Chiến chiêu ngược đầu chỉ vào mặt trăng trên trời Ngoài ra anh còn bị loạn thị, một mặt trăng mà nhìn ra những bốn mặt trăng đấy <cười> Bạch trì giúp cuộc bị chọc cho cười, người cũng thoải mái theo Nhưng mà anh rất nổi tiếng, mọi người đều gọi anh là thiên tài Thật ra, tiểu bạch người đó lấy đạn của em Cũng không phải ý rằng em không xứng đáng cầm súng Vậy thì tại sao? Hiển nhiên đây là vấn đề của anh nhễu trì bấy lâu Cậu ta cơ bản là một con đơn bào Amip Triển trêu nhỏ dập nói Em đừng nghĩ hắn là người phức tạp Xà xà, bạch ngọc đường hắt xìm một cái thật lớn a Amip Bạch trì tròn mắt Chính là sinh vật đơn bào cấp thấp Cậu ta nếu nghĩ em không xứng đáng cầm súng Chắc chắn sẽ nói trực tiếp với em Tại sao? Chiến triêu mỉm cười nói. Cậu ta chỉ nghĩ tình trạng của em lúc đấy không thích hợp để cầm súng. Ra là như vậy sao? Này! bệnh Ngọc Đường ở đằng xa đập bóng. Nghỉ đủ chưa? Hai người cũng ra vận động uống chút đi. Mèo thối, cả ngày ăn no không làm gì. Coi trừng trương bao tử. Chiến triêu quăng một cái lưỡng qua. Thể lực anh ấy tốt thật. Chớp mắt đã ném được 60 quả, cả thờ dốc cũng không thấy. Bạch Chí quay mặt qua. Em chắc thua ngay ở quả thứ 10. Em nói gì?" Triển Chiêu kinh ngạc quay đầu nhìn cậu. Bạch Trì ngơ ngác. "Tiểu Bạch, Chiến Chiêu giáo Bạch Ngọc Đường, lúc bọn tôi nói chuyện cậu ném được bao nhiêu quả?" "Hả?" Bạch Ngọc Đường thu bóng, vừa đập bóng vừa đi lại, hình như khoảng 61 quả. Chiến Chiêu quay sang nhìn Bạch Trì đang căng thẳng. "Em vừa nói chuyện với anh vừa đếm sao?" "Không, không có, chỉ có có nhịp ném, tính chung thời gian rồi trừ một chút." Bạch Trì lắp bắp giải thích. Triển triều nghĩ nghĩ rồi cúi đầu tìm một cục đá nhỏ, ngay nền bê tông của bậc thang khi hoay vẽ gì đó. Bạch Ngọc Đường chạy tới phía sau anh. Cậu làm gì vậy? Nhìn những đường cong được vạch không theo một quy tắc, triển triều hưng vấn đưa cục đá nhỏ cho Bạch Trì, nói. Dựa theo quy luật này, hãy vẽ ra 5 ký hiệu. Bạch Trì ngơ ngác, nhưng cũng nghe lời cúi đầu nhìn bức vẽ. Ngay cả một giây đồng hồ hưởng lại để suy nghĩ cũng không dùng, Bạch Trì ngay lập tức vẽ vẽ gì đó dưới bức tranh. À, ah! ngạc Mèo, cô làm cho gì vậy? Bạch Ngọc Đường tò mò tiến lên, nhìn đám ký hiệu trên mặt đất. Bài test chuẩn của Edward, Triển Chiêu kinh động nói, cậu có biết em họ của cậu có chỉ số y quy hơn 170 không? 170 là sao? Bạch Ngọc Đường không hiểu. Người bình thường là 80, thông minh là 100, Marie Query là 150, Albert Einstein là 160, Triển Chiêu nói, nếu cậu nhóc theo khoa học vật lý, có khi còn tiến xa hơn cả Hawking đó. Bành Ngọc Đường trước mắt mấy cái, sau đó cười cười vỗ vài bạch chỉ. "Tốt, rất có tiền đồ, chú em chắc chắn không phải hàng nhặt về." Vừa mới nói xong đã bị Triển Chiêu đá cho một đá. "Cậu nói cái gì thế hả?" "Đồ mèo chết." Bành Ngọc Đường đập bóng ra trung tâm sân. Nghỉ đủ rồi thì ra đấu đi, lần này ông đánh cho một miếng giáp cũng không còn." Triển Chiêu cởi áo khoác ném lên khán đài, cười bạch chỉ cũng đi thì thấy cậu nhấc lên đứng ngơ ngác tại chỗ, mặt đỏ bừng. "Em, em thật sự làm bạch giang mất mặt thật à?" Chiến triều cười, là một người cảnh sát giỏi, không nhất định là phải dùng súng. Nói xong lại chỉ lên đầu, em có một thứ vũ khí trời cho rất tốt. Nói rồi, sắn tay áo sơ mi lên, chạy đến bên cạnh bạch ngọc đường cướp bóng. Chuột bạch, ngày kiêu ngạo của cậu hết rồi. Mèo, cậu phạm quy. Ai nói? Cậu ôm bóng chạy, còn không phạm quy à? Này, cậu đang đá bóng à? Suuuuut. Đồ mèo chết, cậu có biết luật chơi không vậy? Tôi là luật. 3 người nháo tới tận 9 giờ. Thực ra chỉ có hai ông anh Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nháo là chính. Còn ông em Bạch Trì chỉ, chỉ chạy theo nhặt bóng. Di động của Bạch Ngọc Đường đột nhiên vang lên. Alo! Bạch Ngọc Đường trả lời điện thoại. Cái gì? Được rồi, bọn tôi sẽ lập tức tới ngay. Có chuyện gì vậy? Triển Chiêu thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Bạch Ngọc Đường. Để nhà cỡ xảy ra chuyện. Cái gì? Triển Chiêu giật mình kinh ngạc. Cô bé thế nào rồi? Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Đừng nóng vội, mày mà hôm nay đã để Triệu Hổ đi theo cô nhóc. Cô nhóc đang ở phố ghê thường mô hĩnh phấn, thì bị người ta dùng dao tấn công. Triệu Hổ cứu cô nhóc nhưng tên đâm người đã bỏ trốn. Bị đâm, tề mặt Triển Chiêu ngờ vực. Bạch Ngọc Đường thu bóng, cầm áo khoác ném cho Triển Chiêu. Tề nhạc bị thương nhưng lại không chịu đi bệnh viện. Hồ Tử đành đưa cô nhóc về SCI để công tôn giúp băng bó một chút. Chúng ta đi mau. Triển Chiêu mặc áo khoác rồi treo Bạ Bành Ngọc Đường ném bóng cho Bạch Trì. "Em về trước đi, bọn anh có việc cần đi." Áp, Bạch Trì ôm bóng, chạy nhanh lên vài bước, gom hết dũng cảm nói. "Em cũng muốn đi." Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Trì vì bản thân làm cho hoảng sợ, cậu lần đầu tiên nói lớn như vậy, đỏ mặt cúi đầu. Bành Ngọc Đường sững sốt quay đầu nhìn Triển Chiêu, bật ngón cái lên với anh, ý tứ là "Giỏi lắm Miêu Nhi", chỉ nửa tiếng đồng hồ đã chữa được bệnh tự khiếp kín bản thân. Triển Chiêu cũng giơ hai ngón tay ve lên. Tôi là chuyên gia mà. Đi thôi, Bạch Ngọc Đường nói với Bạch Trì hai từ đơn giản, sau đó cùng chiến chiêu chạy về hướng xe. Sau đó cùng chiến chiêu chạy về hướng xe đỗ bên dưới. Bạch Trì một lúc sau mới phản ứng, hiểu được Bạch Ngọc Đường để cậu đi theo, cũng vội vàng chạy đến xe. Trong văn phòng SCI ở cục hành sát, tê nhạc cuốn cái chăn triệu hổ đưa cho cô, ngồi trên ghế, hơi run dẩy, cánh tay trái bị dao đâm trúng vẫn còn dỉ máu. Công tôn cầm hộp cấp cứu đi vào đưa cho Tề Nhạc một ly trà nóng. Đừng sợ, tôi giúp em xử lý qua vết thương. Tề Nhạc run bắn người, ngầng đầu kinh sợ nhìn Công Tôn, lập tức gật đầu. Công Tôn nhẹ nhàng kiểm tra tay cô, vết dao không nghiêm trọng lắm, nhưng cái chính là cần khâu lại. Lấy ra cồn và miếng vai sạch, Công Tôn bắt đầu giúp Tề Nhạc xử lý vết thương. Tề Nhạc giống như không cảm giác được con đau, Công Tôn nhíu mày, thấy bất thường. Triệu Hồ đứng một bên, sắp mặt khó coi, Thấy Công Tôn ngầm đầu nhìn mình, liền lấy dâm một gói phấn trong túi áo cho anh xem. Công Tôn thở dài, thầm nghĩ, cô bé này bao nhiêu tuổi mà đã hít thuốc phiện. Hơn nữa, bộ dáng này của cô... Đang hí ngợi, đột nhiên thấy Tê Nhạc run dẩy đứng bật dậy, biểu cảm trên mặt méo mó lại. Nguy rồi, Công Tôn kêu lớn, cô bé đang lên cơn nghiện. Tê Nhạc bật dậy, Công Tôn muốn kìm vô lại, nhưng lúc này Tê Nhạc khỏe kinh người, cô đẩy Công Tôn ra thật mạnh. Công Tôn lào đảo té về phía sau. Đột nhiên cảm giác một đôi tay quen thuộc từ sau lưng đỡ lấy anh. Bạch... Công tôn quay đầu lại. Bạch cầm đường không biết từ bao giờ đã đứng phía sau anh. Tôi thấy anh khuya thế này còn chưa về nên đến xem. Bạch cầm đường đỡ công tôn dậy, dương mắt. Về mặt phức tạp, nhìn tề nhạc đang bị triệu hổ nhìn trên ghế, liều mạng vùng vẫy. Cặp song sinh họ đinh theo Bạch cầm đường đã vọt lên. Một người rút chăn, cuốn tề nhạc ấn ngồi trên ghế. Cột chặt tề nhạc cũng chăn vào ghế. Tiêu Hồ dùng hết sức ỉm cái ghế lại. Tề Nhạc khổ sở dễ ruột, cố hết sức vùng vẫy, hết hẳn cổ, cầu xin mọi người cho cô thuốc. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa ra khỏi thang máy, chợt nghe tiếng kêu thảm thiết. Nhìn cảnh hỗn loạn trong văn phòng SCI, cô Tề Nhạc thì đang ở trong thảm trạng sống không được, chết không xong. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chỉ biết đứng há hốc, lòng đầy lo sợ. Bạch Trì đứng ở cửa, kinh hãi nhìn toàn cảnh trước mắt, không dám tiến lên. Từng phút trôi qua, Tề nhạc cũng dần an tĩnh lại, toàn bộ cảnh sát cũng im lặng. Không ai quen thuộc với tiếng kêu thảm thiết thế này bằng cảnh sát, trừ khi lên cơn nghiệm, nếu không thì chẳng ai có thể kêu thảm đến như vậy. Triệu Hổ kiệt sức ngồi phía sau ghế, thở dốc từng hơi. Đình Triệu Huệ nới lỏng dây cột tề nhạc, cuốn lại chăn cho cô, rồi vế cô đến một cái ghế dựa rộng rãi để cô ngủ thoải mái hơn. Mọi người trong SCI chầm mặc một hồi. Bành Ngọc Đường hỏi Triệu Hổ, cụ thể tình hình thế nào? Triệu hổ gãi gãi đầu nói Buổi chiều em vừa tới đại học mờ Thì thấy cô nhóc ra khỏi trường Đón xe đi về phố Nghê Thường Em cảm thấy kỳ quái Cô nhóc là một sinh viên Sao lại đến một chỗ như Nghe Thường làm gì Nên đi theo sát Sau đó thấy cô nhóc mua gì đó từ một tên ở đầu đường Tên này em từng thấy Hắn giữ độc quyền về hĩnh phấn Triệu hổ thở ra một hơi dài Nói tiếp Ngay lúc này em thấy một tên mặc áo khoác đen Tay giấu sau lưng một con dao gọt dưa dài Lúc thấy tên đó nhìn về phía tề nhạc Em nền sông lên ngay. Tiếc rằng tên đó quá cảnh giác, trước mắt đã bỏ chạy. Em cũng không dám để cô nhắc vừa lại đến một mình. Không thể làm gì khác ngoài đưa về đây. Hướng mạo và chi tiết khác. Triệu hổ lắc đầu. Tên này mặc áo khoác đen, lại còn kéo mũ trùng đầu. Lúc trước em có nghe nói ở những khu đèn đỏ như thế này. Thường có những tên giấu mặt đi chém gái điếm và gái mua heroin. Không ngờ tề nhạc lại gặp phải. Bày ngọc đường nhíu mày. Trùng hợp như vậy sao? Tề nhạc bị nhóm trúng. Triển Chiêu cũng lắc đầu. Rất kỳ quái, chúng ta ngày hôm nay vừa đi tìm đề nhạc, buổi tối đã xảy ra chuyện. Không, không giống như trùng hợp. Bạch Trì từ lúc nào đã đi vào nhỏ giọng nói: "Thế là sao?" Triển Chiêu nhìn cậu. Bạch Trì nhìn Triển Chiêu, do dự một chút nhút nhát nói: "Lấy một tháng làm ví dụ, xác suất đi tìm người của các anh ngày hôm nay là 1/30. Ở một trường đại học ít nhất cũng có 10.000 sinh viên, xác suất các anh tìm được cô ta là 1/10.000." su xuất của ấy ra ngoài ở đêm nay là 1/30 mà đồng thời lại có trường hợp mua bán thuốc 10 vụ mà nói chỉ có 1 trên 10 xác suất tên hung thủ ra ngoài gây án ngày hôm nay là 1/30 nói cách khác xác suất để hai sự kiện kia trùng hợp là 1/1 tí vụ cực kéo dài đến gần không vì thế khả năng hai vụ đấy không liên quan là không Bạch Trì càng nói thì âm càng nhỏ dần Bởi bởiấu phát hiện ra tất cả mọi người ở đây đều đang dùng ánh mắt kinh dị nhìn cậu tên nhóc này là ai bài cầm đường đột nhiên hỏi về Ngọc đường Bạch Ngọc Đường cười, đáp, là anh em nhà mình đấy, con trai của chú ba Bạch Phong, tên là Bạch Trì. Bạch Cầm Đường hùng thú vớt cẩm, nói, chú xác định nó không phải hàng nhặt chứ. Triển chiều bất đắc dĩ lướt hai người, quả không hổ là anh em. Triều Hồ, cậu xuống đội trọng án, tìm tất cả tư liệu liên quan đến những vụ tấn công thế này ra đây, chúng ta xử lý luôn. Rõ, Triều Hồ chạy xuống lầu. Này, chú em mọ Bạch Ngọc Đường gọi Bạch Trì đang khiếp sợ, muốn trốn xuống lưng Triển nói Em có bao giờ nghĩ chuyển đến SCI không? Bành Ngọc Đường cân nhắc một chút, cứ điều tra tại mình giải quyết vụ này trước đã, nếu em thể hiện tốt, sẽ chuyển em về đây luôn. Nhưng mà, Bành Ngọc Đường bổ sung, chỉ có thể làm văn chức. Đám bị đầy ải ngỡ còn đông hơn, phía này, phía kia tiếng gạo rú lớn, những khối nặng nề rùng ngược sô lăn. Họ va đập vào nhau, rồi từ đó quay lại phía sau và họ mắng nhau. Sao giữ bo bo, sao xài hoang thế Và cứ thế, họ theo vòng tròn đen Đi tới điểm phía bên kia đối diện Miệng gào to cái điệp khúc không ngừng Thần khúc, tầng địa mục thứ tư Châm quả vong sang trong tay Nếm thẳng vào đoàn người đông đúc Nghe tiếng thiện trói tai, cười to Mua con dao dài trên tay Nhìn ánh dao chớp động Nhìn ánh máu tuế ra Miệng lầm bẩm Có thể giải cứu những cô gái này, chỉ có ngươi. Có thể giải cứu những cô gái này, chỉ có ngươi. Hết lần này đến lần khác, không thể ngừng lại.